các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công. Cô ra vừa dùng giọng nói bình tĩnh mà hỏi, nhưng vẫn thấp thỏm chờ đợi. Hạ Nhiên âm thanh bình tĩnh tự nhiên nói, "Vợ à, chúng ta có con đi." Gian Tích không có phản đối gì, cực nhẹ mà lên tiếng. "Dạ." Hạ Nhiên đem cô ôm chặt, "Anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rửa." Gian Tích muốn đứng dậy, lên vì anh đè lại, "Đừng nhúc nhích, em nằm im đi, để làm gì? Mới làm xong, nằm nhiều giữ thụ thai hơn." Giản Tịch vẻ mặt mơ mịt, Hạ Nhiên cười lên tiếng. "Em lên mạng tra đều là những thông tin này, anh đều có thể làm theo, nhưng mà việc này, mấu chốt chính là người đàn ông có lợi hay anh không thôi." Giản Tịch lẩm bầm, lý luận này một chút đều không có khóa học. Tuy nhiên, cô vẫn nằm im như vậy cho lâu mới đứng dậy. Hạ Nhiên xách hai thùng nước ấm lớn đem vào, nhà vệ sinh có vòi sen nhưng chỉ có nước lạnh. Hai người cùng nhau chen chúc tắm ở một nhà tắm mấy mét vuông. Hạ Nhiên đứng tắm nước lạnh, Giản Tịch ngồi xổm tắm nước ấm. Cô ngửa đầu, nhìn dáng người hấp dẫn của Hạ Nhiên, liếm liếm môi. Hạ Nhiên chết cười. Em đang đóng vai con con à? Giản Tích, đúng rồi, ăn hành đấy. Bà Hoa trách chửi. Hạ Nhiên khéo, cầm lấy da phong ngồi xổm xuống. Em lại gần một chút, anh kê lưng cho. Giản Tích ngoan ngoãn di chuyển bước chân, nhưng bước chân lại lảo đảo không ổn định, ngồi dưới đất, đầu đụng vào cái gì đấy, hình như là lớn. Má ơi, trứng của lão tử. Giản Tích cuống quýt quay đầu lại kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, bể rồi sao? Hạ nhiên Một tay anh làm bộ như nắm cổ cô Sau này em có muốn đặt tới cao trảo không Hử Giản tích Ngồi xuống đi anh kìa lưng Hạ nhiên làm hung làm dữ Nhưng trên thực tế sức lực ở tay vẫn rất nhẹ nhàng Vì sợ làm cô đau Sau khi tắm giữ ở xong Mình mỏi có hai người dường như đều khuyết sạch Tinh thần hai người hăng hái lên khổng ít Hạ nhiên đem ba ngàn hôm nay kiếm được Ra cho giản tích Cầm đi Giản tích hoang một tiếng Vươn ngón cái ngồi lên tràn anh mà nhím một cái Cho anh một cái khế lệ này. Hạ Nhiên giờ mà đầu giường, rút ra một điếu thuốc cán nữa cho Mi nhưng không bật lửa, chỉ ngậm trên lưỡi nghiền. Từ sau khi kết hôn, anh đã cố ý giảm đi số lần hút thuốc. Giản Tích đang mặc áo thun của Hạ Nhiên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đang trong trạng thái ngon ngáo vui vẻ mà đếm tiền. "Về sau, anh đưa em 3000, em sẽ cho anh ăn xương sườn 2000 cho ngan thịt, còn ít hơn nữa, em chỉ cho anh ăn cải thìa thôi." Hạ Nhiên ngồi thẳng lưng, đôi chân dài chân bóng đang kẹp lấy giản Tích. Anh ngẩng đầu là cong miệng cười. "Như vậy thì anh phải kiếm bao nhiêu mới có thể ăn em?" Tư thế này lần cho phía dưới của hai người dán sát vào nhau, dàn đích mặt mèo, hắn liền cố ý trong chào, chào cô. Anh qua thương là, dàn đích bực bội nói, "Hử?" Mắt Hà Nhân hiếp lại, ngữ khí nguy hiểm, "Quả thứ cái gì?" Dàn đích dần mình, người du lên, lấp tức mềm mỏng hướng đến ngực anh cọ cọ. "Quả thực là một bóng vạt" Cây quạt treo trên tường cũng tận lực hết sức mà rung đùiắc ý, quay qua quay lại mang lại những cơn gió mát. Hai người cùng nhau nằm ở trên giường vàng gỗ nhỏ hẹp, trong căn phòng chừng 10 mét vuông, nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới vào lòng. Rạng sáng 3 giờ, Hạ Như liền tỉnh, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, tận lực không làm phiền cho vợ yêu đang say ngủ, nhưng khi chân anh vừa chạm đất, Dạn đích nhìn thẳng vào anh khiến Hạ Như nhảy dựng, "Làm sao vậy? Nhìn thấy ác mộng à?" Dạn đích xoa xoa mát Cố gắng chấp chấp được nhanh chóng thành tỉnh. Em đi cùng anh, thôi cho anh xin. Hạ Nhiên nhanh chóng thuất phục. Anh đi với xe chở hàng trên đường rất mệt, hôm nay một mình em đi dạo trong trung tâm thương mại đi, ngày mai chồng em đi chơi với em được không? Gian Đích buồn ngủ mắt híp cả lại nhưng vẫn đầy quyết tâm mà xốc chan lên. Không sao, em không mệt, em muốn đi cùng với anh. Chậm một chút chậm một chút, quần áo đây. Hạ Nhiên đưa lấy cô giúp cô mặc quần áo. Gian Đích cởi áo thun nhanh chóng mặc quần áo vào. Em bảo đảm sẽ không làm vướng tay vướng chân anh, em có đủ tư cách làm trùng theo đuôi." Hà Nhiên mỉm trong cười, nghĩ nghĩ sau đó đáp ứng. "Cứ như vậy, dần đích cũng trở thành một người vận chuyển." Hàng hóa hôm nay, còn cách không tính là xa, tới thêm chuyến đi đến một cái trấn nhỏ ở Hồ Môn, nếu trên đường thuận lợi, buổi chiều 4 giờ là có thể quay về. "Hạ Nhiên, đi trước đến Khâu Hà Niên chuyển hàng hóa lên xe." Sáng sớm, không khí trời mới vẫn phảng phất hơi sương. Hàn Nhiên mặc áo ngắn tay, lưng rất nh nhẹn, cơ bắp kéo rất có hình, tư thái mảnh mai mẻ. Giản Tích lên xe. Hàn Nhiên đứa da hét lớn, mười phần nội mễ, "Tới đây." Giản Tích hưng phấn chạy tới, xe tài khá cao, bò lên chỗ ngồi cũng không dễ dàng, Hàn Nhiên sợ cô bị ngã, đơn giản đem cô ôm lên. Chung quanh có rất nhiều người, thấy thế cười không ngừng. Giản Tích ngượng ngùng, Hàn Nhiên bình tĩnh hào phóng nói, "Tôi không ôm người phụ nữ khác, ôm vợ mình là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên." Chiếc xe lao đi trong bóng đêm. Hàn nhìn muốn giúp tài xế quan sát tình huống cho nên không dám ngủ, trong khi ấy, dàn tích thì lăn ra ngủ, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi. Đến cao tốc hạ hồ môn, đi thẳng hướng tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net